Chương 6. Tiểu thuyết ngôn tình Trích lời ra mộc Lúc trẻ cảm thấy sống vì tình yêu, chết vì tình yêu quả thực là chuyện lãng mạn nhất Khi lớn tuổi rồi, cảm thấy bản thân mình ngày xưa quả thực ngây ngô, đến mức không nỡ nhớ lại Tô Bình cảm thấy cuộc đời mình mấy năm gần đây đầy kịch tính Hình như là phải trả giá cho ba mươi mấy năm trước thuận buồm xuôi gió trước đó Luôn có người bám lấy cô ta, muốn diễn một số màn kịch ly kỳ cổ quái Chẳng hạn như chồng cũ muốn cùng cô ta diễn vở Bích Phân Thiên và Điện Thực Mặc dù thời cấp 3 cô ta cũng đã lén đọc hết tất cả tiểu thuyết của Quỳnh Giao Hơn nữa không chỉ khóc một lần vì những chuyện này Nhưng điều đó không có nghĩa sau khi được xã hội tôi luyện hơn 10 năm Trở thành một con người độc lập tự chủ Cô ta vẫn chấp nhận loại chuyện như Bích Vân Thiên Con cái nên là sự tiếp diễn của tình yêu chứ không phải tồn tại vì thứ khác Nếu là con mình, đương nhiên cô ta sẽ cực kỳ yêu quý, hơn nữa sẽ giúp hết sức dạy dỗ. Nhưng để giúp chồng đối xói tông đường mà đi lừa gạt một cô gái vô tội thì thật sự là vượt quá giới hạn của cô ta. Cũng làm cho cô ta phải suy nghĩ lại xem có phải mình vẫn nhìn nhầm chồng mình không. Hắn vốn là một người ích kỷ sốt trái như vậy, hay vì một thời gian dài không có con nên mới biến thành như vậy. Ly hôn đối với cô ta là lựa chọn tất nhiên. Mặc dù bố mẹ phản đối, người thân và bạn bè nói cô ta ngốc nhưng cô ta cho rằng mình có vui vẻ hay không mới là quan trọng nhất suy nghĩ của người khác chỉ có thể để tham khảo Thấy cô ta có sự nghiệp thành đạt, chuyện tình cảm cũng không còn trống vắng thái độ của những người đó đã thay đổi làm bất cứ chuyện gì vì xăm ba câu dạy đời của người khác là ngu xuẩn, nhu được và ích kỷ Có lẽ cô ta chính là một người phụ nữ kỳ lạ như vậy 40 tuổi vẫn chưa trở nên chín chắn Nhân viên dưới tay cô ta cũng có người gọi cô ta là mụ phù thủy. Nhưng gọi cô là gì thì cô không quan tâm, quan trọng là cô có cố gắng làm việc hay không. Oán dẫn cấp trên là cách giải tỏa bức xúc của cấp dưới. Nhưng để việc giải tỏa bức xúc ảnh hưởng đến công việc và tiền đồ của mình lại là thiệt hại của chính họ. Ngồi trong văn phòng hướng đông có ban công trên tầng 26 giữa trung tâm thành phố, uống cà phê, xem các loại tài liệu, cô ta cảm thấy mình rất hạnh phúc, rất thỏa mãn không có cái gọi là sự thiếu sót đáng tiếc của một người phụ nữ thành đạt như người khác vẫn thường nói. cô ta có xe có nhà có lương cao, công việc mặc dù bận rộn nhưng lúc không bận lại có thể sách vali đi nghỉ phép khắp thế giới mà vẫn có lương. lúc buồn tẻ đi xem phim, đi dạo phố mua sắm, cuộc sống lúc nào cũng đầy đủ. ngay cả bạn trai mới cũng hâm mộ cuộc sống của cô ta. bạn trai mới của cô ta là nguyên nhân thứ hai khiến cuộc sống của cô ta trở nên kịch tính. Bạn trai mới kém cô ta 5 tuổi là quản lý bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty. Con Lai, quốc tịch Australia, mở miệng không phải tiếng Anh giọng Úc thì là tiếng Trung giọng Hà Bắc. Biết làm sao được, anh ta được bà nội người Hà Bắc nuôi từ nhỏ đến lớn, tiếng Trung dù lưu loát nhưng lại lộ rõ vẻ quê mùa. Trước khi đến Trung Quốc, anh ta là một người đam mê công nghệ lôi thôi lết thách giống như cậu bé trong phim The Peck of Being a Waterfowl sau khi được điều đến Trung Quốc là trở thành một hot boy âm thầm. nói là âm thầm vì chính anh ta hoàn toàn không cảm thấy như vậy, vẫn sủi sề nhút nhát như cũ. anh ta biết tô bình trong một buổi tiệc chào đón nhân viên mới, lập tức chúng tiếng sét ái tình, theo đuổi cô ta rất nồng nhiệt. tô bình lại luôn cảm thấy anh ta chỉ là một cậu bé to xác, không cho anh ta cơ hội. Đến tận nửa năm trước khi bị theo đuổi Quá phiền phức Cũng bị tin đồn trong công ty làm phát điên Tô Bình mới nói với anh ta Chuyện mình không thể sinh đẻ Hy vọng anh ta biết khó mà lui Không ngờ anh ta không còn cực nhạt như trước Nghiêm túc nói với Tô Bình Con cái là kết tinh của tình yêu Anh ta đương nhiên sẽ tiếc nuối Nếu không có con Nhưng đó là bởi vì anh ta muốn có một đứa con Mang dòng máu của mình và Tô Bình Lúc này Tô Bình mới ý thức được Anh ta rất nghiêm túc cũng bắt đầu xem lại có phải ngay từ đầu mình đã có thành kiến hay không. Hai người từ hẹn hò phát triển đến sống chung rất thuận lợi. Đương nhiên trong công ty vẫn có một số người nói ra nói vào, nhưng người khác nói gì cũng đâu có quan hệ với cô ta. Nếu cô ta là đàn ông 40 tuổi yêu một người phụ nữ 35 tuổi, chẳng những sẽ không có người nào nói gì mà còn nói tìm người yêu càng ít tuổi càng tốt. Đây chính là sự không bình đẳng giữa nam và nữ. Hồi tưởng đến đây, Tô Bình cảm thấy cuộc sống của mình xuất hiện những tình huống mang đậm kịch tính này bởi vì cô ta là một người phụ nữ lập dị. Nếu cô ta biết ơn chồng không dùng bỏ mình vì mình không thể sinh đẻ, toàn lực phối hợp với chồng thực hiện kế hoạch đẻ mướn. bây giờ cô ta cũng chỉ là một trong vô vàn những chúng sinh bình thường mà thôi. Không đúng, có thể người phụ nữ tên là tả tả đó sẽ thay thế cô ta Sau đó cô ta sẽ trở thành một người vợ bị xuông bỏ Để người khác đàm luận trong lúc trả sư tiểu hậu Nghĩ đến cuộc sống như vậy, có lẽ là một người phụ nữ lập dị vẫn tốt hơn Tao làm gì đấy? Người đàn ông trên kiều kiều có tiếng Anh tên là Tết Tên tiếng Trung là Triệu Ký gửi tin nhắn thoại cho cô ta Mặc dù đã ở Trung Quốc năm 6 năm, nhưng giọng hà bắc vẫn không thể sửa được bình cố đín cười, <cười> sẽ báo cáo văn tắt của công ty chưa ăn gì tùy cậu cảnh nói hôm nay nên ăn cháo là bát ờ buổi trưa chúng ta tìm quán cháo ăn ừ anh ta không nói nữa có lẽ đã đi khoe với đồng nghiệp rằng buổi trưa được đi ăn cháo là bát mặc dù hai người chỉ hơn kém nhau 5 tuổi nhưng tô bình thường xuyên cảm thấy mình có một đứa con trai nụ cười của cô ta còn chưa tắt một cuộc điện thoại mặc dù không được lưu trong danh bạ nhưng vẫn luôn nằm trong trí nhớ khiến nụ cười của cô ta đong cứng. Alo, tô bình, có phải cô giấu hồng sinh nhà tôi đi rồi không? Tôi nói cho cô biết, cô đừng đừng có mà không biết xấu hổ như thế. ly hôn rồi thì đừng dây dưa với hồng sinh nhà tôi. người ta nuôi gà mái một năm không thấy đẻ trứng đã giết thịt. cô làm mất bao nhiêu thời gian của nhà tôi mà chúng tôi đều không nói gì bây giờ hồng sinh đã có vợ có con rồi mà cô vẫn còn bám lấy nó cô có biết trục nhã là gì không thứ nhất mạnh hồng sinh và tôi đã không còn quan hệ vợ chồng tôi chưa gặp lại hắn cũng không cần phải giấu hắn đi thứ hai tôi chưa bao giờ bám lấy hắn thứ ba hắn và cái đứa gọi là con dâu bà còn chưa đăng ký cháu trai bà còn không có hộ khẩu giỏi lắm cũng chỉ được coi là con ngoài giá thú không có tư cách vào hộ khẩu bà nói là hắn có vợ có con không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của con trai bà. Cô, quả nhiên là cô giấu hồng sinh đi rồi. Tôi cho cô hay, cô bỏ ngay ý đồ đó đi. Tôi đang làm việc, làm ơn đừng quấy nhiễu cuộc sống của tôi. Tạm biệt. Nói xong cô ta cúp điện thoại, chặn luôn số điện thoại này. Nhớ đến cuộc điện thoại kỳ lạ Lâm Gia Mộc gọi cho mình mấy hôm trước, cô ta suy nghĩ một lát, rồi gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc. Gần như vừa nhìn thấy số điện thoại của cô ta. Lâm Gia Mộc đã đoán được vì sao cô ta gọi điện thoại cho mình Số điện thoại của Tô Bình bây giờ quả thật không thể coi là bí mật Dùng thân phận mẹ chồng cũ gọi mấy cuộc điện thoại là sẽ tìm được Mạnh hồng sinh rốt cuộc có chuyện gì? Lâm Gia Mộc nhìn đứa bé đang chơi trò cướp đồ chơi với chị Đà trên sofa Quyết định nói thẳng mọi chuyện Ôi, Không ngờ tà tà lại bỏ con trước cửa văn phòng em Bây giờ đứa bé đâu? Đang chơi với chị Đà cách chỗ em 3 mét Nếu nhìn thấy mạnh hồng sinh chị sẽ bảo hắn về Tô Bình than thở Chị tưởng chị đã thoát khỏi chuyện này rồi Em biết nếu không phải bất đắc sĩ thì em cũng không quấy rầy cuộc sống của chị Đến bây giờ mạnh hồng sinh còn chưa đến tìm chị à Chị hiểu hắn quá rõ Cho dù đi 99 bước đầu tiên thì rất là hùng hổ Nhưng một bước cuối cùng thì lại dậm chân tại chỗ Phải có người đẩy đi thì hắn mới tới được Trong quá khứ cô ta đã bao nhiêu lần làm người phụ nữ đẩy hắn bước cuối cùng đó Bây giờ chắc chắn là đang ở trong một khách sạn rất gần công ty chị Mẹ chồng cũ của chị gọi điện thoại tới Có lẽ là do cái con tả tả đó sai khiến Chắc là nó cũng sắp tới đây rồi Thế chị làm thế nào? Bảo vệ công ty chị không phải là để trang trí Hai người đó không thể trà trộn vào được Còn ở bên ngoài công ty chị tin rằng chị có thể ứng phó được Xin lỗi vì em đã không nói chuyện với chị chuyện này từ trước Chị hiểu, em là người có đạo đức nghề nghiệp Thân chủ là số một Chị chỉ là không ngờ em lại nhận sự ủy thác của tá tà, tà Thân chủ của em là thằng bé Nó là một đứa bé rất đáng yêu Tô Bình cười Chị hiểu rồi Dù thế nào thì chúng nó cũng có con với nhau rồi Chỉ có thể chúc đôi gian phu dâm phụ đó sống với nhau đến đầu bạc răng long Mặc dù cô ta nói nặng lời Nhưng giọng nói lại rất bông đùa như đang nói chuyện của người khác Hoàn toàn không còn vẻ giận dữ và thất bại như khi vừa biết chuyện này Tô Bình dự kiến tất cả các tình huống Chỉ không ngờ sau khi ăn no cháu lạp bát Cùng bạn trai đi về gần hết công ty Lại gặp Mạnh Hồng Sinh Có lẽ Mạnh Hồng Sinh cũng không ngờ Vợ mình lại tay trong tay đi về công ty Với một gã con lai tóc đen mắt xanh Cao hơn mình một chút Mặc áo lông màu đen Đội mũ len có hình người sói Tô Bình, hắn là ai? Anh ấy là bạn trai tôi, triệu ký. Cô, hắn chỉ triệu ký. Quả thực không thể tin được vào mắt mình. Tô Bình đã ngoài 40 tuổi, tuy chăm sóc rất tốt nhưng cũng đã có dấu hiệu tuổi già. Về cơ bản đã rút khỏi thị trường hôn nhân rồi. Hắn cho rằng hắn đến tìm cô ta sẽ có thể khuyên cô ta hồi tâm chuyển ý rất nhanh, sau đó giành lấy quyền giám hộ con trai, lại trở thành một gia đình đầm ấm. Không ngờ Tô Bình lại ngoại tình. Không ngờ Tô Bình lại ngoại tình Hắn thật sự có cảm giác giận sứ Vì bị cắm sừng Mặt nổi gân xanh Chào anh, tôi là bạn trai của Tô Bình Cho rằng hắn không nghe rõ Triệu Ký chủ động giải thích Mạnh hồng sinh nắm chặt nắm đấm vùng tay đấm mạnh vào mặt Triệu Ký Triệu Ký tùy suốt ngày ở nhà Nhưng thực ra cũng thường xuyên đến phòng tập thể thao Dễ dàng tránh được quả đấm này Anh làm cái trò gì đấy Triệu Ký đang định trả đòn Lại bị Tô Bình ngăn cản Hắn là chồng cũ của em, là một thằng điên. Anh đừng để ý đến hắn, mạnh hồng sinh. Mẹ anh kêu anh về nhà tìm vợ con đấy. Anh đến đây lặng nhàng với chúng tôi làm gì? Cô, mới là vợ tôi. Hai người đàn ông tranh một người đàn bà, một trong hai người còn là người nước ngoài. Tuy cả ba người đều đã hơi có tuổi, nhưng vẫn thu hút không ít người đứng xem, còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Tô Bình hít một hơi. Tôi và anh đã ly hôn hơn một năm rồi Anh không nhớ à? Khi đó là chính anh ngoại tình Còn muốn người ta đẻ con không công cho anh Tôi rút núi tất thành cho anh Bây giờ anh có vợ có con Còn đến đây dây dưa với tôi làm gì? Tôi và cô ta chỉ là chơi bời Hồng sinh Tà tà vẫn bám theo tô bình Hy vọng có thể tìm được mạnh hồng sinh Đột nhiên xuất hiện Anh nói lại lần nữa xem Mạnh hồng sinh quay lại nhìn thấy cô ta Cô tới đây làm gì? Con đâu? Ai đang chống con? Phốn, thôi muốn tìm Tô Bình để bảo bà ta buông tay, bây giờ xem ra người không chịu buông tay lại là anh. Tà Tà khóc sổng lên, cô ta vẫn sống trong mơ nhưng Mạnh Hồng Sinh lại tàn nhẫn đập nát giấc mơ này. Tô Bình kéo tay áo Triệu Ký, hai người lặng lẽ chuồn vào công ty trong lúc Mạnh Hồng Sinh và Tà Tà giằng co với nhau. Cô đã biết rồi thì hãy mau chóng ra đi, tôi sẽ nuôi con, cô còn trẻ tôi đã làm mất thời gian của cô, tôi sẽ sang bồi thường. <cười> bồi thường? anh lấy cái gì để bồi thường tôi? tiền à? nếu tôi là người tham tiền thì tôi đã bỏ anh từ lúc anh ly hôn, nghỉ việc, hai bàn tay trắng rồi. điều làm mạnh hồng sinh khó chịu với tạ tạ nhất chính là cô ta lúc nào cũng nói đến tình yêu, dường như tình yêu có thể thay đổi không khí, thay nước uống, thầy đồ ăn. lúc đầu hắn còn cảm thấy mới lạ, có thể dỗ dành cô ta. Nhưng sau một thời gian lại chỉ cảm thấy chán ghét Tôi chưa từng yêu cô Thậm chí cũng chưa từng thích cô Cô có hiểu không Tả Tả sững sốt Mạnh hồng sinh chưa bao giờ nói trắng xa như vậy <cười> Tôi hiểu rồi Tôi gửi con ở nhà bạn ở thành phố A Tôi và anh cùng đi đón con Sau đó chúng ta chia tay Mạnh hồng sinh không ngờ tà Tả Lại đồng ý chia tay dứt khoát như vậy Hắn gật đầu đưa mắt nhìn quanh Tô Bình và bạn trai đã biến mất từ lâu Cũng tốt, đợi hắn giải quyết chuyện này với Tả tà xong sẽ quay lại tìm Tô Bình sau. Lâm Gia Mộc không ngờ mình lại nghe thấy tin tức về bố mẹ đẻ của đứa bé từ miệng cảnh sát lưu. Bọn anh nhận được một thông báo phối hợp điều tra, khách sạn Sheraton ở tỉnh Lệ phát hiện hai thi thể một nam một nữ. Xem chứng minh thư thì nam là người thành phố A, tên gọi là Mạnh Hồng Sinh, nữ tên là Tả Di. Xem di thư thì là nữ dùng thuốc chuột hạ độc chết nam Sau đó chính mình cũng uống thuốc độc tự tử theo Cô ta để lại một địa chỉ Bảo bố mẹ chồng đến chỗ đón con Anh xem địa chỉ thì là văn phòng của bọn em Tả tả và mạnh hùng sinh chết rồi Nếu tả tả mà em nói là tả dài thì đúng vậy Trong lòng lâm ra mộc như trào rừng vô vản cơn sóng Tả tả và mạnh học sinh đối với cô là người lạ Nhưng nghe thấy tin người lạ chết Vẫn khiến cô không thoải mái Càng không cần phải nói Cuộc đời của đứa bé mất bố mẹ đẻ sẽ thế nào Cô đột nhiên cảm thấy giận dữ Một người mẹ kiểu gì mà ích kỷ như vậy Vì cái gọi là tình yêu của mình Mà biến con mình thành trẻ mồ côi Nghe thấy chuông cửa vang lên Lâm ra mục lập tức trốn vào trong phòng Khóa chặt cửa phòng lại Nghe mọi người nói chuyện bên ngoài dù sao cũng làm bóng bổ ruột thịt đứa bé không khóc lúc như bé đi chỉ có lúc ương tư điểm nghẹn ngào mấy tiếng sau đó là tiếng chuông chống trộm nặng nề đóng lại rất lâu sau rồi mới mở ra chị đã khó cửa lầm ra bầu hít sâu một hơi mở cửa phòng gần như lập tức lao vào trong lòng anh ta ôm chặt lấy anh ta mặc dù họ chỉ chăm sóc đứa bé chưa đến một tuần Mà trong gần một tuần này, nó đã làm đủ mọi thứ chuyện đáng ghét như nửa đêm khóc quấy, tè dầm ị đùn, cắn người giật tóc nhưng vẫn dễ dàng lợi dụng bản năng bảo vệ trẻ nhỏ của mọi người để tranh giành được trái tim của họ. Trịnh đạt nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hôn lên tóc cô. Không sao, không sao, đứa bé được ở cùng với ông bà sẽ không có việc gì đâu. <cười> ông bà nội nó sẽ đuôi nó sao? Đương nhiên, người đầu bào tiễn người đầu xanh Lúc đến đây, hai ông bà giống như là hai chiếc xe đồ chơi hết pin. Lúc anh giao đứa bé cho họ, lập tức họ như được thay pin mới. Rõ ràng không giỏi so sánh cho lắm, Trịnh Đạc vẫn cố hết sức phát huy trí tưởng tượng, thuật lại tình hình khi đó để lâm ra một yên tâm. Nếu không phải khẳng định trăm phần trăm, họ sẽ chăm sóc đứa bé cẩn thận, anh cũng sẽ không giao nó cho họ. Vâng. Mạnh hồng sinh có một chút di sản, nghe nói còn có bảo hiểm. Lương hiu của hai ông bà cũng không thấp Đuôi một đứa trẻ không có vấn đề gì Điều duy nhất đáng lo là việc giáo dục Không biết ông bà có chiều chuộng làm hư cháu không Nhưng đó là chuyện nhà họ đúng không Vâng Lâm ra một gật đầu Có những lúc sống cùng người cùng huyết thống Đích xác là lựa chọn tốt nhất Cảnh sát lưu nói bố mẹ tà tà Mang sát tà tà đi hỏa táng rồi Trước khi đi cũng hỏi chuyện cháu ngoại Biết cháu có ông bà nội chăm sóc Hai ông bà đi luôn không nói gì Cảnh sát Lưu nói bố mẹ tà tả thoạt nhìn rất bình thường Cũng rất quan tâm đến tà tả Không biết vì sao tà tả lại hay thành tính cách như vậy Đại đa số bố mẹ thì đều có thể nuôi dạy tốt đa số con cái Nhưng có những đứa trẻ đặc biệt Lại cần những biện pháp nuôi dạy đặc biệt Chuyện này vượt quá năng lực của họ Chính bản thân Lâm Sài Mộc cũng là một đứa trẻ đặc biệt như thế Trong lòng cô biết rõ Dù từ nhỏ lớn lên bên bố mẹ Cô cũng sẽ không phải là một cô con gái ngoan Chỉ có điều không giống như tà tà Quá nặng về tình cảm Lúc tạo ra lâm gia mộng Có lẽ thượng đế đã cho vào quá nhiều lý trí Trịnh đạc phút tóc cô Người phụ nữ này Thực ra cầm tinh con cua Ngoài cứng trong mềm Nhưng chính cô cũng cho rằng Vỏ ngoài cứng sắn của mình mới là bản thể Muốn ăn gì không? Có Ra quán bên bờ biển được không? Trời anh Cho nên chúng ta có bao cả quán cũng được Giảm giá 30% Được, tư điểm đâu Anh giao cho nó một nhiệm vụ rồi Đi sáng Tết chương 7 Tình cờ gặp mặt Trích lời ra mộc sữa nam và nữ có gian tình Cũng giống như những hạt bụi dưới ánh mặt trời Người sáng mắt chỉ nhìn qua là thấy ngay Nhưng bọn họ lại cho rằng Mình che sống rất tốt Việc gặp Tiêu Văn Linh và đám đồng nghiệp của cô ta ở quán bên bờ biển phải giảm giá 30% mới có khách là một chuyện tình cờ Lúc Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạt gọi đồ ăn, Tiêu Văn Linh khoan thai đi vào Hình như giải thích gì đó với những người đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn Kết quả là bị phạt uống 3 cốc bia, sau đó ngồi xuống cùng những người này uống bia ăn hải sản Anh biết cô ta sẽ đến à? Lâm Gia Mộc hỏi Anh tưởng cô ta sẽ không đến Trịnh Đạt nói Rõ ràng cô ta đã nói với đồng nghiệp là phải đến bệnh viện chăm sóc con Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên hơi phát tướng nhưng tướng mạo cũng tạm được Ăn mặc cầu kỳ đi vào quán Mấy người ngồi bàn đó đứng dậy nghênh đón, gọi người đó là ông chủ Người đó ngồi xuống chỗ trống vừa được nhường Tiêu Văn Linh ngồi cách ông ta rất xa Nhưng lầm Gia mộc lại có cảm giác việc Tiêu Văn Linh đột nhiên xuất hiện có liên quan đến người này Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, chắn tầm nhìn của Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạp Sau khi nhân viên đi ra, Tiêu Văn Linh đã ngồi xuống bên cạnh ông chủ, vẫn nói phương pháp tốt nhất để loại bỏ những tâm trạng như khó chịu, đau buồn, lo lắng luôn là công việc. Khi nhìn thấy gian tình, rõ ràng không phải là vừa nảy nở giữa ai đó và ai đó hiện ra trước mắt, Lâm Gia Mộc gần như lập tức quên mất vì sao lại buồn bã đau lòng. Hai người bọn họ tuyệt đối không phải là mới gian xíu một hai ngày chị đã cúi đầu xả phường nghịch máy tính bảng. Trên mạng không có manh mối gì. Người này họ Lý, đã kết hôn, vợ là người Hồng Kông, lớn hơn ông ta 20 tuổi, là một phú bà có rất nhiều bất động sản và cổ phiếu. Công ty này là ông ta dùng tiền của vợ để sáng lập. 10 năm trước đã có người đồn vợ ông ta sắp chết, có điều đến bây giờ vẫn khỏe mạnh. À, ông ta mới từ Hồng Kông về, một tiếng trước mới xuống máy bay lẽ là bởi vợ mới là người nắm tay hòm chìa khóa ngài lý này và tiêu văn linh không thể hiện quá mức rõ ràng trước đám đông nhưng qua biểu hiện của mọi người thì ít nhất có mấy người biết xó còn có một người lại tỏ ra rất giận dữ lâm gia mộc chụp ảnh người này rồi lên website của công ty tiêu văn linh tra cứu thì ra người này là sếp trực tiếp của tiêu văn linh cũng là người hồng kông Cấp dưới của mình có người qua lại thân mật với ông chủ khiến mình không quản lý được Thảo nào anh ta lại tức giận Tại sao chúng ta lại bỏ qua chuyện này? Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm tra xem bố đẻ của Thông Thông là ai Cái tên ngũ tư lượng này xuất hiện quá sớm Cho nên họ căn bản không nghiêm túc điều tra về những người khác bên cạnh Tiêu Văn Linh Hơn nữa qua lịch sử cuộc gọi của Tiêu Văn Linh hoàn toàn không thấy cô ta có bất cứ liên lạc gì với người này Thậm chí trong danh bạ của cô ta Còn không có số của người này Nói chuyện san tình quả nhiên rất tốn cơm Lâm trà Mộc và Trịnh đào Vừa ăn vừa nhỏ giọng thảo luận Chẳng bao lâu đã uống hết Hai cốc rượu trắng chủ quán tự nấu Ăn hết sạch sáu đĩa hải sản Trong lúc hai người đang nghĩ xem Có cần gọi gì thêm không tiêu Văn Linh từ chỗ ngồi đứng lên Nhìn khẩu hình thì hình như là vào nhà vệ sinh Mà từ chỗ cô ta đến nhà vệ sinh Nhất định cần đi qua Văn Linh Vừa rồi chị nhìn sau lưng cũng đó là em, cơ quan em đi liên hoan à? Lâm Gia Mộc chào Tiêu Văn Linh trước. Nhìn thấy cô và Trịnh Đạc, Tiêu Văn Linh đầu tiên là sững sốt, sau đó cười nói. Đúng vậy. Con em thế nào rồi? đỡ hơn rất nhiều rồi, chỉ họ em đã đến hỗ trợ. Ôi, lần này đúng là mệt chết đi được, vốn em cũng không định đến, nhưng mấy đồng nghiệp cứ nhất quyết bắt em đến cho khoe khoang. đúng vậy, ra ngoài cho thoải mái cũng tốt. Em vào nhà vệ sinh một chút. Tiêu Văn Linh nói xong, đi vòng qua bàn họ vào nhà vệ sinh. Lâm Giàm Mộc đứng dậy đi theo. Tiêu Văn Linh vào nhà vệ sinh một lát rồi đi ra. Sau khi rửa tay, liền bắt đầu trang điểm lại. Cô ta vốn dung mạo không tồi, trang điểm là để xấu đi, vẻ mệt mỏi và những nếp nhăn thời gian gần đây. Có lẽ là vì rượu, có lẽ là vì gặp lại tình nhân sau thời gian xa cách. Hai mắt cô ta phát ra ánh sáng khác thường. Vậy nên mới nói, một người đàn ông và một người phụ nữ có gian tình sẽ không giấu được người khác. Bất kể họ tự cho là che giấu tốt thế nào, cũng không thể giấu được những người có còn mắt tình đời. Chuyện đầu tiên ngũ tư lượng làm sau khi xuống xe lửa là bắt taxi đến thẳng bệnh viện Nhi. Nhưng vì đã qua thời gian thăm hỏi nên bị bảo vệ ngăn cản ngoài cửa. Hắn vừa định lý luận một phen thì chuông điện thoại đã vang lên như đòi mạng. Mẹ à, con đến rồi! con biết, ay, con biết mà, con sẽ không bị lừa đâu. Con đến là để tìm bằng chứng. Đùa bé đó tuyệt đối không phải của con. Chắc chắn là con trai cô ta ốm. Nghe nói nhà mình có tiền rồi mới nảy ra ý định sách nhiễu nhà mình. Con hiểu mà. Mẹ, bệnh viện không cho con vào để con nói chuyện với họ. Bây giờ nói chuyện tử tế thì không được. Vâng, vâng. Con nghe lời mẹ. Con sẽ không cãi nhau với người ta. Con đi thuê khách sạn. Bạn học của con à. Bọn nó đều lập gia đình rồi, làm gì có chỗ cho con ở? Vâng, con biết rồi. À đúng rồi, Tiểu Tạng không nghi ngờ gì. Vâng, mẹ với bố dỗ dành cô ấy một chút, cô ấy ít tuổi mà. À vâng, con biết rồi, xong việc con sẽ về ngay. Ngũ tư lượng cút điện thoại, ngẩng đầu nhìn phòng bệnh đèn đuốt sáng trang, mím môi quay đi. Cũng chỉ có mẹ và Tiểu Văn Linh mới cho rằng hắn là một kẻ ngu ngốc. Rõ ràng chỉ một đêm phong lưu sau khi uống rượu, làm gì trùng hợp đến nỗi đứa bé đó chính là con hắn được. Còn đến tòa án yêu cầu gửi giấy trụ tập hắn nữa, rõ ràng là muốn bịp hắn. Hơn nữa, cho dù là con hắn thì đã làm sao, đàn ông thì không có quyền được biết à. Sinh con trong tình hình hắn không biết mà phải chịu trách nhiệm, làm gì có chuyện ấy. Nhưng chát gọi đã được gửi đến cơ quan, người ta đã nắm rõ họ tên chức vụ của hắn hắn tìm luật sư, luật sư nói rõ nếu hắn không đến tòa án thì chỉ có thể mặc cho người khác xấu xé. vụ án như thế này, mặc dù là ai đâm đơn người đó phải cung cấp bằng chứng, nhưng có tường trình của mẹ đẻ thông thông, hắn có nghĩa vụ cung cấp mẫu DNA. nếu hắn là bố đẻ của nó thật, hắn sẽ rất bi độc không chỉ phải lo tiền thuốc thang mà còn phải bồi thường phí nuôi dưỡng và thiệt hại tinh thần cho củng hâm bao nhiêu năm qua. Ngũ tư lượng mặc dù có 5 phần nắm chắc thông thông không phải con hắn nhưng cũng không dám mạo hiểm cho nên hắn phải động não, bí mật đến thành phố A, định lấy mẫu DNA của thông thông rồi mang đi xét nghiệm trước. Nếu là con hắn, hắn có chết cũng không cung cấp mẫu. Nếu không phải con hắn, hắn sẽ cung cấp mẫu DNA, sau đó kiện ngược lại tiêu văn linh và cùng hâm. Phụ nữ đúng là một loài động vật máu lạnh và thực dụng. Trước đây hắn không có tiền thì tất cả đều tránh xa hắn, ngay cả những bác gái thích làm mai mối cũng không chịu giúp hắn, hoặc chỉ làm mối cho những người không xa xỉ, thậm chí là phụ nữ ly hôn phải nuôi con còn bảo hắn không nên kén chọn. Bây giờ hắn có công việc làm ở xí nghiệp nhà nước, còn được thăng chức, hơn nữa nhà hắn lại được đền bù, những người đó lập tức đổi sắc mặt không chỉ chủ động làm mối cho hắn mà đối tượng cũng ngày càng tốt, chẳng hạn như bạn gái của hắn bây giờ còn chưa đến 25 tuổi, tốt nghiệp đại học, công việc mặc dù bình thường nhưng ngoại hình xinh đẹp, gia cảnh cũng tốt, mặc dù còn chưa tới giai đoạn bàn chuyện cưới xin nhưng cũng sắp rồi. Bố mẹ hắn đã tính đến chuyện mua nhà cưới vợ cho con. Nhưng hắn luôn nghĩ ngờ, nếu hắn vẫn là hắn trước kia thì cô gái này có đến với hắn không? Tính ra, lúc hắn chỉ có hai bàn tay trắng, người toàn tâm toàn ý yêu hắn toàn tâm toàn ý muốn tốt cho hắn chỉ có tiêu văn linh tiêu văn linh cũng đã thay đổi bị người nhà cô ta dạy dỗ trở thành một người thực dụng bây giờ lại trở thành một kẻ sách nhiễu nhưng chẳng may đứa bé là con hắn trong một khốc đã rất lâu không có ai đụng vào trong lòng ngũ tư lượng có một tia hy vọng không hắn không thể bị huy hiếp hắn không dễ gì mới vươn lên được không thể lại bị kéo xuống nữa tiêu văn linh đã nhìn thấy vẻ thảm hại nhất của hắn Nhà họ Tiêu đã cho hắn một đòn đả kích nặng nhất trong đời. Dù thế nào, hắn cũng không thể để người nhà họ Tiêu được tọa nguyện. Lúc Tiêu Văn Linh ra khỏi khách sạn là 5 giờ sáng, trời mới tờ mờ. Trên đường chỉ có xe cộ thỉnh thoảng chạy vụt qua, không có nhiều người đi bộ. Cô ta co người vì lạnh, kéo áo khoác vào sát người. Một chiếc taxi từ xa chạy đến, cô ta vẫy tay. Taxi dừng lại, cô ta ngồi vào xe, trong xe cũng rất lạnh. Ui, sao trong xe lại lạnh như vậy Em vừa mới lái mà bà chị Bà chị đi đâu Tiêu Văn Linh suy nghĩ một lát Đọc địa chỉ nhà mẹ đẻ Trong nhà không có ai Mặc dù đã nhờ người đến giúp đỡ Nhưng ông bà Tiêu vẫn không yên tâm về cháu ngoại Vẫn đến bệnh viện chăm sóc Sau khi thay quần áo Tiêu Văn Linh cầm quần áo đi vào phòng tắm Tình yêu chính là như vậy Cô ta và cùng hâm sống với nhau nhiều năm Cùng nuôi dạy con cái Nhưng lại không có tình cảm lúc nghiêm trọng nhất, nghe thấy giọng người đàn ông đó cũng cảm thấy khó chịu bất an, càng không cần phải nói đến lúc cùng giường chung gối, nhưng cô ta vẫn phải chịu đựng khi cái gọi là gia đình hoàn mỹ trong mắt người ngoài, cô ta thật sự cảm thấy mình sắp ngạt thở, đến lúc tận mới biết là ông ta. Thực ra ông ta không còn trẻ trung gì, đã năm đôi mươi tuổi nhưngạt nhìn rất trẻ, giọng nói trầm trầm, ánh mắt nhìn người khác luôn rất chăm chú. Bất kể làm việc gì cũng ung dung nhẹ nhàng, lại khôn khéo từng trải. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ông ta, Tiêu Văn Linh biết mình đã gặp được người mình vẫn tìm kiếm. Đáng tiếc, chàng đã có vợ, thiếp đã có chồng. bà năm trước có một vụ làm ăn liên quan đến khách hàng người Nhật, nhưng đồng nghiệp vốn giỏi tiếng Nhật lại chuyển sang công ty khác, nên Tiêu Văn Linh từng học tiếng Nhật không chuyên được chỉ định đi theo. Tiếng Nhật lưu loát và thái độ tự nhiên thoải mái của cô ta để lại ấn tượng sâu sắc cho tổng giám đốc Lý hai người trao đổi số điện thoại si đầu, thăm dò nhau khoảng một tuần, rồi bắt đầu hẹn hò lần đầu tiên. Có điều hẹn hò là hẹn hò, hai người vẫn hiểu ngầm, hai bên đều có gia đình nên việc hẹn hò phải bí mật. để chứng tỏ mình đến với tổng giám đốc lý là vì tình yêu, tiêu văn linh còn không chịu nhận quà tổng giám đốc lý tặng. mỗi lần hẹn hò đều tự bắt taxi về nhà. hai người có chung một hộp thư liên hệ với nhau qua thư nháp. Mặc dù tình cảm này không thể công khai, có lúc thậm chí tình cờ gặp nhau cũng chỉ có thể nhìn đối phương nhiều hơn một giây. Đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau nhưng lại sâu sắc đến cột tủy, làm cho Tiêu Văn Linh cảm thấy dù mình có bị đốt cháy cũng không tiếc nuối. Vốn cô ta không kể với tổng giám đốc lý rằng con trai cô ta xảy ra chuyện cũng không kể với ông ta tất cả những chuyện xảy ra với mình đến tận lúc cô ta trở lại công ty bị cấp trên làm khó dễ không ngừng bóng gió cuối năm bị cắt thưởng ngay cả việc thăng chức sắp tới cũng dừng lại thậm chí còn có khả năng bị cho thôi việc cô ta trốn trong nhà vệ sinh khóc một tiếng rồi mới lấy dũng khí liên lạc với tổng giám đốc lý tổng giám đốc lý đã lập tức quay về ngay sau khi cô ta gửi email. Đêm qua là đêm hai người ở bên nhau lâu nhất, cô ta không còn phải lo làm thêm giờ về nhà muộn bị chồng chất vấn, cũng không cần lo chuyện này lộ ra xanh gỡ đến gia đình nữa. Nói xa cũng được cười, cái gia đình mà cô ta toàn tâm toàn ý bảo vệ đó đã mục nát từ tận gốc sẽ rồi. Tổng sáng đốc Lý nói sức khỏe của vợ mình không tốt, lần này ông ta về Hồng Kông đã đưa vợ đi khám toàn diện. Mặc dù bác sĩ nói không có bệnh gì nghiêm trọng Nhưng chức năng của các cơ quan trong người bị suy giảm là điều chắc chắn Một bà già hơn 70 tuổi Bất cứ lúc nào cũng có thể Vợ ông ta lo lắng cho sức khỏe của mình Nên đã lập di si chúc Để lại gần như toàn bộ tài sản cho ông ta Cô ta biết ông ta ám chỉ điều gì cùng hâm cho rằng ly hôn là sự trừng phạt đối với cô ta sao Bác sĩ nói thông thông mặc dù bị thương rất nặng Nhưng cơ thể trẻ con còn đang phát triển Khả năng bình phục tương đối lớn Tòa án mở lại hai trong số 4 chiếc thẻ ngân hàng Để cô ta thanh toán tiền thuốc thang Bố mẹ cô ta cũng lấy tiền dành dụ cho thông thông chữa bệnh Tổng giám đốc Lý còn cho cô ta một tấm séc. Tóm lại, chuyện này hoàn toàn không nghiêm trọng với cô ta như trong tưởng tượng Thậm chí có khả năng là cơ hội để ly hôn Cô ta tắm xong, thay quần áo ở nhà đi xa Nhìn thấy chat của tòa án đặt trên bàn uống nước không biết từ bao giờ cùng hâm đã đâm đơn kiện cô ta và ngũ tư lượng tại sao cùng hâm lại biết ngũ tư lượng cô ta khởi động chiếc điện thoại đã thất nguồn cả đêm quả nhiên có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi lỡ ngũ tư lượng rất giận sứ hoàn toàn không tin thông thông là con hắn mắng cô ta là gái điếm đề tiện tội phạm quấy rối sau đó là vô số những lời thô tục khó nghe Trước đây tại sao cô ta lại thích một người như vậy Trong lúc cô ta định nhắn tin chửi lại Thì nhìn thấy tin nhắn cuối cùng được gửi đến từ một số lạ Trong đó chỉ có mấy chữ Tôi là bạn gái của Ngũ Tư Lượng Cô là ai Cô ta cười xấu xa Hừ, Tôi là mẹ của con trai của Ngũ Tư Lượng Bây giờ mới chưa đến 6 rưỡi sáng Người gửi tin nhắn chắc hẳn còn chưa dậy Lúc tỉnh dậy đọc được tin nhắn này Chắc cũng lập tức tỉnh ngủ Cô ta không nhịn được cười thành tiếng Đặt điện thoại di động xuống Vừa định đi mua sữa đậu nành để chuẩn bị bữa sáng Thì có nhạc báo tin nhắn Cô nói dối Ngũ tư lựa chưa bao giờ kết hôn <cười> em gái này Chưa kết hôn thì không thể có con sao Chị là bạn gái đầu tiên của anh ta từ đại học Có phải cô nghe nói chúng tôi sắp cưới Nên cố ý liên lạc với anh ấy không Còn chắc gọi của tòa án là chuyện gì Ngũ từ lượng nghĩ đủ chuyện lại không nghĩ tới chuyện trái đất tròn vòng giao tiếp giữa người với người là rất nhỏ giấy gọi của tòa án được gửi đến cơ quan sau khi nhận được giấy gọi hắn lập tức xin nghỉ trong xí nghiệp có đủ kiểu tin đồn ở xí nghiệp có một người là họ hàng xa của tiểu tạng bạn gái hắn Người họ hàng xa này nói với tiểu tạng Trước đó tiểu tạng biết ngũ tư lượng có liên lạc với một số điện thoại lạ Biết chát tòa án ngũ tư lượng nhận được từ thành phố A Nơi có số điện thoại lạ đó vì thế lập tức gửi tin nhắn đến chất vấn Em gái, em nhìn thấy chát tòa án rồi à Chị và anh ta cùng là bị cáo Chồng chị phát hiện con trai chị không phải con anh ấy Nên đến tòa án kiện cả chị và anh ta Cô lừa tôi, tôi không tin Tiều và Linh chọn mấy tin nhắn trước đó ngũ từ lượng gửi cho mình rồi chuyển tiếp lại. Em tin hay không thì tùy. Em biết số anh ta chứ? Đối phương lập tức im bặt. Sau đó điện thoại của cô ta đổ chuông, người gọi đến hỏi. Con trai cô bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi rưỡi. Cô có phải là họ Tiêu không? Là bạn học cùng đại học với anh ấy, làm anh ấy tổn thương rất sâu nặng. Chị và anh ta yêu nhau từ khi học năm thứ hai. 3 năm sau thì chia tay. Sau khi tốt nghiệp đại học Anh ta cùng chị đến thành phố A Sau một thời gian ngắn đi làm Thì chị ở nhà chơi game Ở ly nhà chị Áo đến đưa tay ăn cơm há mồm Bố mẹ chị không chịu nổi nên mới đuổi cổ anh ta đi Chị cũng cảm thấy yêu anh ta Không có tương lai nên mới chia tay Em cho rằng giữa chị và anh ta Thì ai tổn thương sâu nặng hơn Vậy hai người Chị và anh ta gặp Khi họp lớp Tóm lại là đó là một sai lầm Nhưng vì sai lầm này mà chị phải trả giá bằng hôn nhân. Em gái, mặc dù chị có lỗi với em, nhưng anh ta không thể không chịu trách nhiệm. Lúc nói tới đây, tiêu Văn Linh cảm thấy một khoái cảm khi được trả thù. Nếu một buổi tối hôm đó, ngũ tư lượng đồng ý dùng bao cao su thì tất cả sẽ không xảy ra. Trước đó cô ta vẫn xấu hổ khi nhắc tới chuyện bố đẻ của con mình là một kẻ chẳng ra gì. Nhưng xem tin nhắn của ngũ tư lượng thì không ngờ hắn lại phất rồi, nhà được đền bù, cũng trở thành một cán bộ con ở xí nghiệp nhà nước, con đã có bạn gái. Nếu hắn vẫn thảm bại như trước kia mà lại quan tâm đến cô ta và con, thì Tiêu Văn Linh dù chết cũng không nói ra hắn. Đúng rồi, tại sao cùng hâm lại biết ngũ tư lượng? Thậm chí tòa án còn gửi giấy gọi đến địa chỉ chính xác. Nghĩ tới đây, cô ta không muốn xây dừa với cô bé xa lạ này nữa. Chị còn phải nấu cơm, tạm biệt. Sau khi cúp máy, cô ta chặn số điện thoại này rồi gọi cho Cùng Hâm Điện thoại đổ mấy hồ chuông, Cùng Hâm mới nghe máy Giọng nói rõ ràng lộ vẻ chán ghét Tại sao anh biết ngũ tư lượng? Tôi thuê người điều tra cô Giọng Cùng Hâm có vẻ đắc ý Cái gì? Mặt tư văn linh biến sắc Cô không ngờ đúng không? Những bí mật đó của cô không còn là bí mật Cô và nó lên giường với nhau lúc học lớp đúng không? Chỉ một lần là đã có nghiệt chủng Đúng là hiệu suất cao Tôi nghe nói điều kiện kinh tế của nó không tồi Đòi bồi thường một triệu chắc cũng không quá đáng chứ Anh... anh thích đòi Anh ta bao nhiêu thì đòi Tiêu Văn Linh chỉ sợ chuyện của Tổng Giám Đốc Lý bị lộ Anh... anh còn điều tra được gì nữa À tôi điều tra được gì phải nói với cô sao Tôi và cô không có gì để nói nữa Chúng ta gặp nhau ở trước tòa Cùng hầm ngắt máy Chương 8 bụi trong ánh nắng, chích lời ra mộc, có những việc không phải bạn cứ che giấu là sẽ không ai phát hiện ra. nếu muốn người khác không biết thì chỉ có cách đừng làm. ông bà cùng đang ăn sáng trong bếp, sau khi nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ của con trai, cử động đùng đoạt chậm lại, bà cùng cao giọng hỏi: ai đấy? là con đàn bà đó. nó có nói thông thông hiện nay bình phục thế nào không? bà cùng càng nói càng nhỏ giọng, cùng hâm từ phòng ngủ đi ra đá cửa phòng một cái, không nói. Anh ta nói xong đi vào nhà vệ sinh, hai ông bà già đều im lặng một lát. Cùng hâm, bố mẹ muốn đi thăm thông thông. Thăm cái gì mà thăm, không ai được đi thăm nó, làm người hầu còn chưa đủ à? Bà cùng không nói nữa, miệng nhai màn thầu lại thấy như nhai sơm, ông cùng cũng không nuốt được nữa, đặt chiếc màn thầu xuống, mắt ông ta đã đỡ đẫn hơn một chút, có thể thấy rõ bóng người. Thực ra hai đứa con ly hôn là được rồi Làm gì phải kiện cáo Bên ngoài đồn đại Hôm qua còn có một đồng đội cũ của bố gọi điện thoại tới hỏi Không kiện thì bố cho rằng người khác sẽ không biết à Nhà họ cùng chúng ta đã Không kiện thì ai biết Ly hôn là được rồi Đây không phải là lần đầu tiên Cùng hâm nghe bố mẹ nói như vậy Càng nghe càng cảm thấy khó chịu Anh ta cầm áo khoác sỏ giày chuẩn bị ra cửa Con không ăn sáng à Có không đói? Anh ta sập cửa thật mạnh, đứng ngoài hành lang Đột nhiên anh ta nghĩ đến câu nói cuối cùng của Tiêu Văn Linh Anh ta còn tra được gì nữa nghĩa là sao? Chẳng lẽ à đàn bà đó còn chuyện gì không muốn người khác biết nữa? Ngũ tư lượng đi hai vòng trong bệnh viện mới tìm được cơ hội vào phòng bệnh Bệnh viện dù gì cũng là bệnh viện Cho dù là phòng bệnh trẻ em đầy đủ các đồ trang trí Vẫn làm mọi người cảm thấy xun rẻ vô cớ. Thông thông đã đỡ nhiều, đang ngồi trên giường dùng máy tính bảng xem hoạt hình Chị họ của Tiêu Văn Linh ngồi bên gọt táo cho cậu bé Ban đầu thông thông không hề chú ý tới ngũ tư lượng Cậu ta xem kì vui vẻ và xói sáng một lát, ngược đầu lên hỏi bác họ Bác Tư, vì sao bố cháu và ông nội bà nội còn chưa tới? À, bà nội cháu thấy cháu ngã bị thương nên ốm theo Ông nội cháu cũng ốm rồi, bố cháu phải chăm sóc ông bà Đây là câu trả lời mà người nhà họ tiêu đã nói với Thông Thông mấy chục lần Thế vì sao bố cháu cũng không gọi điện thoại cho cháu Cháu cũng muốn thăm bà nội Bà nội là người lớn Bệnh viện bà nằm cách đây xa lắm Không có điện thoại di động à Đúng vậy Bệnh viện bà nội cháu nằm không cho dùng điện thoại di động Thông Thông chớp mắt Rõ ràng không tin Cậu bé vĩu môi đặt máy tính bảng xuống đùi Mọi người đều nói rồi cháu Cháu không chơi với mọi người nữa xuôi chân nằm xuống chùm chân lên ngũ tư lượng bên cạnh nhìn một hồi lâu cuối cùng nghĩ ra đề tài đến bất chuyển à đúng là một cậu bé lanh lợi chị họ tiêu văn linh nhìn hắn ngũ tư lượng mặc áo sơ mi chìm cò áo len cổ chữ v và áo khoác bên ngoài nói chung nhìn cũng không tồi không giống như là người xấu anh là ngũ tư lượng chỉ bừa một em bé đang nằm ngủ trên giường bên cạnh họ hàng à, không có ai trông à À, đều ra ngoài kiếm tiền rồi, chỉ có bà nó thường đến, bà ấy vừa đi mua cơm À, à. ngũ tư lượng xoa xoa so so tay Sao thằng bé lại bị thương như vậy? Hắn giả phờ mới đọc được bệnh án treo trên đầu giường, Củng thông, chấn thương sọ não, sập phổi, gãy xương Trẻ con nghịch ngợm, trèo lên nóc đình hóng mát rồi bị ngã Bác sĩ nói không có gì nguy hiểm nữa, vết thương từ từ sẽ liền À, thế là trong cái rủi vẫn có cái may Ngũ tư lượng kế tới muốn xem mặt thông thông, thông thông vốn rất ghét người khác hỏi bệnh tình của mình, ngã xuống từ nóc đỉnh phóng mát, dường như tất cả đều là lỗi của cậu bé. Cậu bé hất chăn ra, Ấm mỹ quá, có để cho người ta ngủ không? Cuối cùng, ngũ tư lượng cũng thấy rõ mặt thông thông, hắn lùi về phía sau một bước, cho dù trên đầu quấn băng, trên mặt thông thông vẫn nhìn ra một số đặc điểm rõ ràng. Chán rộng, tai to, mũi củ tỏi Lông mải rậm, sống hết hắn khi còn bé Hắn quên luôn chuyện lời mẫu DNA Vừa lùi về phía sau vừa nói Tôi, tôi đi xem bà của cháu nó đi đâu Tôi còn phải đi làm, hỏi han mấy câu rồi đi Hắn ra ngoài phòng bệnh Xoay người cắm đầu đi thật nhanh Đi tới đại xanh bệnh viện Bị gió lạnh ngoài cổng thổi vào Hắn mới tỉnh táo lại một chút Trời ạ, không ngờ hắn lại có một thằng con trai không không con trai thì sao nhưng hắn có con trai rồi không lấy tiêu tạng hắn muốn sinh mấy đứa con trai cũng được tiêu văn linh vốn tính lẳng lơ con trai của loại phụ nữ này những lúc yêu hắn thì tiêu văn linh vẫn là gái trinh cũng yêu hắn toàn tâm toàn ý nghe nói công việc của cô ta bây giờ cũng không tồi điều kiện của nhà họ tiêu cũng tốt hơn nhà họ tạng nhà họ tạng mặc dù có hai căn hộ ở quê nhưng giá nhà ở quê làm sao so được với thành phố a Càng không cần phải nói tiền lương một tháng của tiểu tạng chỉ có hơn 2.000 đồng Hơn nữa hắn và Tiêu Văn Linh có con trai Không được, tuyệt đối không được Ngũ Tư Lượng suy nghĩ trước sau, lúc mừng lúc lo Mặc dù đang ở bệnh viện nhưng vẫn rất gây chú ý Trong lúc tâm tư hắn đang xối bời, có người gọi điện thoại di động của hắn Alo, Ngũ Tư Lượng anh là đồ lừa đảo Cùng với tiếng kêu này, một cô gái mặc áo phao mỏng từ cổng bệnh viện xông vào Lúc quen, anh đã nói cái gì? Thế mà bây giờ cả con trai cũng có rồi. Mình anh phong lưu sung sướng, sao còn làm hỏng danh tiếng của tôi? Bây giờ ai ai cũng biết tôi và anh sắp cưới. Anh bảo tôi phải ăn nói với gia đình tôi thế nào? Cô ta vừa nói vừa xông lên cầm găng tay đánh liên tiếp vào mặt ngũ tư lượng. Ngũ tư lượng bị bắn sững người, bị đánh hai cái mới tỉnh táo lại một chút, ôm lấy người mới đến. Ơi bà bối của anh em đừng làm thế Anh cũng vừa mới biết Anh cũng là người bị hại Người bị hại? Anh còn không biết xấu hổ Nói mình là người bị hại à Tôi còn không dám nói với mẹ tôi chưa kết hôn đã làm gì ghẻ Ê, người phụ nữ đó không tìm ra Bố của con mình là ai Nên vu khống cho anh Còn chưa xét nghiệm DNA Không biết là con ai Ngũ tư lược, anh không biết là con ai sao Tiêu Văn Linh chen qua đám người náo nhiệt khoanh tay trước ngực. Bây giờ chúng ta đi xét nghiệp DNA, nếu không phải con anh, tôi đền cho anh 100.000 phí thiệt hại tinh thần, nếu là con anh thì... Không đợi ngũ từ đáp, tiểu tạng đã xem vào. Nếu là con anh thì chúng ta chia tay, chia tay! Chương 9, Kiện tụng trích lời gia mộc. Thường chỉ khi bị ép đến đường cùng, người Trung Quốc mới nghĩ đến việc xa tòa, còn pháp luật thì lại luôn lạnh lùng vô tình. Trong tất cả các loài kiện tụng phải lôi nhau đến tòa án, ly hôn cho thấy sự xấu xí của con người rõ ràng nhất. Mặc dù Lâm Gia Mộc xuất thân luật sư ly hôn, nhưng cô vẫn phải ngả mũ thán phục trước đủ loại thủ đoạn của con người sử dụng khi ly hôn. Hai người cùng giường cùng chiếu chung sống sớm chiều, thậm chí còn hứa hẹn chung sống với nhau đến hết đời. Khi ra tòa, lại cực lực nói xấu nhau, không tiếc dùng cả những chuyện riêng tư nhất giữa hai vợ chồng để tấn công đối phương. Có thể khi bạn nghe một bên khóc lóc, kể lể sẽ cảm thấy bên kia là kẻ đốn mạt độc nhất vô nhị. Nhưng khi nghe bên còn lại trình bày, bạn lại cảm thấy người vừa nói xong chỉ là một con điếm đầy dối trá. Có lẽ trong một vụ ly hôn cũng xảy ra tình hình nghiêng về một bên, chẳng hạn như một bên ngoại tình thành thói quen hoặc bạo hành thành tính. Vấn đề là người ngoại tình thành thói quen luôn lên án, con người còn lại có dấu hiệu tâm thần có chứng hoang tưởng. Người bạo hành thành tính sẽ luôn nói người bị bạo hành là kẻ dối trá, cộng thêm có chứng thích tự hành hạ mình. Tóm lại, nếu có thể chia tay trong hòa bình thì họ đã mang chứng minh thư, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, thỏa thuận ly hôn đến cục dân chính để chia tay nhìn gọn. Còn khi đã lôi nhau ra tòa án thì chỉ còn lại những gì xấu xí nhất. Ví dụ như phiên tòa hôm nay, cùng hâm lấy chứng nhận nhóm máu ra chứng minh mình là kẻ đồ vỏ. Luật sư của Tiêu Văn Linh nói thân chủ không có ý che giấu Trước khi có kết quả thử máu thì thân chủ mình cũng không hề biết Mà cùng hâm lại không cho thân chủ mình cơ hội giải thích Thậm chí còn sử dụng bạo lực ở bệnh viện Đe dọa tính mạng của em bé đang được điều trị Thật là vô nhân đạo Bị cáo thứ hai ngũ tư lượng Thì ngồi ở đó nghĩ lại xem Tại sao mình lại bị hai người phụ nữ cưỡng bức Lấy mẫu DNA đi làm xét nghiệm Tại sao lại bị kéo đến tòa án Rõ ràng trước đó, hắn đã quyết định có chết cũng không chịu thừa nhận cơ mà. Bị cáo thứ hai, quan tòa lật hồ sơ, Ngũ Tư Lượng có mặt không? Ngũ Tư Lượng đứng lên. Tôi chính là Ngũ Tư Lượng. Căn cứ kết quả xét nghiệm DNA, bị cáo chính là bố đẻ của Cùng Thông, quan điểm của bị cáo là quyền sinh con của mình bị xâm phạm. Đúng, tôi và Tiêu Văn Linh chỉ là tình một đêm, cô ta có thai sinh con đều không nói với tôi. Bây giờ xảy ra chuyện mới nói tôi là Bồ Đơ Bé. Quan tòa xoa xoa tay, hôm nay là ngày 23 tháng 12, tâm tư của quan tòa chỉ có một nửa ở tòa án, còn một nửa thì ở buổi liên hoan giáng sinh. Tình tiết vụ án này không phức tạp, trước đó có không ít tiền lệ, quan tòa không định để vụ án này làm mất quá nhiều thời gian của mình. Như vậy là bị cáo thừa nhận kết quả xét nghiệm DNA này. Vâng vâng. Bị cáo Tiêu Văn Linh, bị cáo cũng thừa nhận mình ngoại tình sau khi kết hôn. Cùng thông không phải là con của Nguyên Cáo Bị cáo không biết Trước khi cùng thông bị tai nạn và thử máu Thì bị cáo hoàn toàn không biết Tiêu Văn Linh vẫn lắc đầu Khóe mắt liếc thấy Lâm Sa Mộc ngồi phía sau Trong lòng Tiêu Văn Linh đột nhiên thấy căm hận Nếu không có người phụ nữ này Lầm da mộc làm như không nhìn thấy cô ta Theo cô thì Tiêu Văn Linh nên chú ý đến người đàn ông đeo kính đen che kín mặt ở góc bên trái kia hơn là chú ý đến mình Cô rơi điện thoại lên chụp người đàn ông đó mặc dù không khát gì không chụp nhưng cô vẫn gửi bức ảnh này cho Trịnh Đạc Cùng Hâm cũng quay đầu lại, anh ta không biết việc mình thuê Lâm Gia Mộc điều tra khi phát hiện vợ có thể ngoại tình rốt cuộc có đúng hay không. Như chính Lâm Gia Mộc đã nói, vợ là bên sai, có thêm một bằng chứng nữa cũng không khiến quan tòa bênh vực anh ta hơn, chỉ khiến cho tình hình càng trở nên khó coi. Nhưng anh ta không cam lòng, đặc biệt là Lâm Gia Mộc cứ nói bằng chứng không đủ vững chắc để đưa ra tòa án, không chịu nói với anh ta đối tượng ngoại tình của vợ anh ta là ai. Quan tòa hỏi hai bên có chịu chấp nhận hòa giải hay không, Củng hầm lập tức đứng lên nói là không chấp nhận. Điện thoại của anh ta vẫn dung suốt từ nay đến giờ, không biết ai đã tiết lộ vụ án này với phóng viên. Bây giờ có mấy phóng viên đề nghị phỏng vấn anh ta, chuyện này có cái quái gì để phỏng vấn? Chuyện xấu trong nhà lại mang ra phô với thiên hạ. Anh ta không hối hận vì đã kiện tụng, anh ta chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Thiều Văn Linh cũng không đồng ý hòa giải, cô ta chỉ nói với tổng giám đốc Lý rằng mình cần ra tòa ly hôn cùng Hâm, không hề nói cùng thông không phải là con của cùng Hâm, không muốn mình bị mất điểm trong mắt tổng giám đốc Lý, biến thành một phụ nữ chẳng ra gì. Đêm dài lắm mộng, tốc chiến tóc thắng. Ngũ Tư Lượng lại chấp nhận hòa giải, nhưng nguyên cáo và bị cáo thứ nhất đều không chấp nhận, hắn có muốn hòa giải cũng không có tác dụng gì. Giai đoạn điều tra nhanh chóng kết thúc, quan tòa tuyên bố tạm dừng. Sau 2 ngày làm việc sẽ công bố kết quả phán quyết Bởi vì ngày 23 là thứ năm, Cho nên kết quả phán quyết sẽ được công bố vào thứ hai tuần sau Lâm Gia Mộc đứng lên cầm túi sách Tiêu Văn Linh lại vội vã chạy tới chỗ cô Là cô Lâm Gia Mộc gật đầu Là tôi Cô làm chuyện thất đức này Nếu tôi là cô thì tôi sẽ đuổi theo người vừa ra khỏi tòa kia kìa Lâm Gia Mộc lấy điện thoại di động ra lắc lắc Nhận ra chiếc đồng hồ đó không Người nhận ra chiếc đồng hồ này là Trịnh Đạt, tổng giám đốc Lý đeo một chiếc đồng hồ vàng kiểu cổ điển của Rolex, cả thành phố A chỉ có một chiếc đồng hồ như thế này, Trịnh Đạc nhớ rất rõ điều đó. Sắc mặt Tiêu Văn Linh lập tức trắng bệch, cô ta vội vã đuổi theo. Đúng vậy, một người nhất thời không kiểm chế được lòng mình Không chịu nhận quà các đắt tiền Một mực chờ đợi tình yêu Không tính toán được mất hoàn toàn khác một phụ nữ dâm phụ Có tiền lệ ngoại tình Lừa cả nhà chồng cũ phải nuôi con riêng của mình Chuyện ngoại tình với Tổng Giám Đốc Lý Phải dùng vào lúc này mới có sức sát thương lớn nhất đối với Tiêu Văn Linh Củng Hâm cúi đầu đi tới Cô đã nói gì với cô ta? Vừa rồi tính nhân của cô ta cũng có bạn ở tòa án Mặt Củng Hâm lập tức đỏ gay Nó ở đâu Ông ta nghe được một nửa đã ra ngoài rồi Tiêu Văn Linh không nói với nó à Cùng Hâm cũng hiểu ra vấn đề Thời gian và địa điểm xét xử đều là tôi nhắn tin cho ông ta Lâm Giang Mộc cho rằng ông ta không đến Nhưng rồi Trịnh Đạc đã xác nhận Người đàn ông số mặt đó chính là ông ta Đây chính là việc lợi dụng bằng chứng mà cô nói Đúng vậy Lâm Giang Mộc phổ vai anh ta Bất kể tòa tuyên án thế nào thì tất cả cũng đã qua Anh còn trẻ, còn có tiền đồ. Anh đã lãng phí đủ nhiều thời gian trong chuyện này rồi. Anh còn có bố mẹ cần chăm sóc. Tôi biết anh rất ấm ức, rất khó chịu. Nhưng anh cũng nên suy nghĩ một chút. Người phải trả giá lớn nhất trong chuyện này là ai? Như anh đã nói trước tòa, Thông Thông từ khi sinh ra vẫn được bố mẹ anh nuôi dạy. Bao nhiêu chi phí cũng do bố mẹ anh bỏ ra. Mặc dù Tiêu Văn Linh là mẹ của Thông Thông, nhưng trước đây anh cũng là bố nó. Bản thân anh không có một chút trách nhiệm nào trong chuyện này sao? vận làm con chính mắt nhìn thấy bố mẹ mình bị bóc lột mà lại coi là chuyện đương nhiên anh cảm thấy anh làm đúng sao trước khi biết thông thông không phải con mình cùng hâm vẫn cho rằng những việc bố mẹ mình làm là đương nhiên sau này chuyện xảy ra cũng chỉ nghĩ đến sự ấm ức của bản thân tôi cổ nhân nói tam thập nhi lập anh nên suy nghĩ về tương lai của mình sau này tái hôn sinh con anh vẫn sẽ vứt hết mọi việc cho bố mẹ như là khi nuôi thông thông sao anh có làm như vậy thì bố mẹ anh cũng không chịu nổi nữa. còn nữa, anh đã bao giờ thật sự quan tâm đến tiêu văn linh chưa? anh có biết cô ta thích gì không thích gì, thích ăn gì không thích ăn gì không? anh đã bao giờ tặng quà cho tiêu văn linh chưa? đừng kết hôn chỉ vì kết hôn. lần sau tìm một phụ nữ anh yêu thật lòng, làm lại từ đầu cho thật tốt. lâm gia mộc nói xong liền bỏ đi. cô cũng không biết vì sao mình lại lắm chuyện như vậy có lẽ vì tối hôm qua hai ông bà nhà họ cùng tìm đến văn phòng của cô, ấp úng hỏi Thông Thông có phải đến tòa án không. Mặc dù không phải cháu trai mình, nhưng tốt số gì cũng đã yêu thương chăm sóc nó 6 năm trời. Người bị hại thật sự trong phiên tòa này kỳ thực là hai ông bà và Thông Thông, nhưng ba người này lại hoàn toàn không có quyền phát ngôn. Chương 10, nhân nào quả ấy, trích lời xa mộc. Mặc dù hiện nay mọi người vẫn nói nam nữ bình đẳng, Nhưng người phụ nữ phạm sai lầm luôn phải trả giá cao hơn đàn ông rất nhiều Uông Tư Điểm kiểm kê các vật phẩm trong danh sách mua sắm Mặc dù Giáng sinh ở Trung Quốc chỉ là cái cớ để vui chơi Nhưng bởi vì đây là Giáng sinh đầu tiên của Uông Tư Điểm Sau khi ra khỏi trại quản giáo Cũng là Giáng sinh cuối cùng trước khi Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc kết hôn Nên Uông Tư Điểm cực kỳ coi trọng Ơ, quên mua tôm bốc phảo rồi Không sao, ngày mai Trịnh Đạc đến chợ thủy sản mua ít tôm tươi là được Lâm Sa Mộc vừa nói vừa tiện tay cầm một quả quýt trong túi xà bóc phỏ ăn Uông từ Điểm nhò mắt nhìn cô Quýt này rất chua, chị thích ăn chua từ bao giờ thế? Lâm Sa Mộc dùng phỏ quýt nhằm Uông từ Điểm Nhóc con, đừng nghĩ quá nhiều như thế, chị không có thai, chỉ là cảm thấy khô miệng thôi Ê, thực ra thì em cảm thấy chị đã thay đổi rất nhiều Sao? Sau khi chị và anh chị yêu nhau, chị đã thay đổi Chị, chị thay đổi á? Ừ, trở nên mềm mại hơn, nữ tính hơn Trước đây chị không nữ tính à? Trước <cười> chị cũng có, nhưng đó là chị cố tình tạo ra Còn bây giờ là mùi vị thiếu nữ hạnh phúc từ bên trong tỏa ra ngoài Lầm giả mộc suýt nữa sặc nước quýt, ho một hồi lâu mới nói được <cười> Chị, thiếu nữ Không phải nói chị biến thành một thiếu nữ suốt ngày bám lấy đàn ông Mà là khí chất đã thay đổi, từ nữ hoặc băng giá biến thành nữ thần mùa xuân Ôi, đúng là không nên để em xem quá nhiều phim Disney, là người lớn rồi mà vẫn còn ngây thơ như vậy. Lâm gia mộc phỗ mông Uông từ Điểm. Không thấy mấy thứ đồ đông lạnh này đã bắt đầu giã đông à, mau cho vào tủ lạnh đi. Uông Tư Điểm đương nhiên còn cách ngây thơ một khoảng xa. Cô bé gặp chắc chở từ khi còn quá nhỏ, lại bị đưa đến một lò luyện như trại quản giáo trẻ vị thành niên. Hơn nữa bản thân Uông Tư Điểm cũng thông minh, một số người trưởng thành cho dù gấp đôi tuổi cô bé cũng chưa chắc đã có khả năng nhìn người bằng cô bé. Sau khi Uông Tư Điểm xách đồ đi vào bếp, Lâm Gia Mộc chạy vào phòng làm việc, cầm gương soi đi soi lại, cảm thấy mình vẫn là mình như trước kia, chỉ có mái tóc hơi dài. Tiêu Văn Linh đột nhiên đổi ý rồi. Trịnh Đạc đi đến cửa, cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế. Cái gì? Cái gì? Nghe nói chuyện của cô ta và tổng giám đốc Lý đã đến tai bà xã của tổng giám đốc Lý ở Hồng Kông. Bà xã ông ta từ Hồng Kông đến lôi ông ta đi rồi, Tiêu Văn Linh đã bị sa thải. Có điều trước đó hình như tổng giám đốc Lý và cô ta đã cãi nhau to, chuẩn bị chia tay. Tiêu Văn Linh vốn cho rằng tốc chiến tốc thắng tốt hơn, nhưng bây giờ xem ra là muốn câu giờ, sau đó cố gắng kiếm thêm chút tài sản. Cô ta rõ ràng là bên sai. Đương nhiên còn có phí chữa bệnh của thông thông và căn hộ của họ nữa. Mặc dù cô ta không đóng tiền lần đầu nhưng có tham gia trả góp. Chủ trương của cùng hâm vốn là cho cô ta trắng tay ra đi, cộng thêm bồi thường thiệt hại tinh thần. Bây giờ có lẽ là chia cho cô ta càng ít tài sản càng tốt, bồi thường thiệt hại tinh thần do ngũ tư lượng trả. Có thể là ngũ tư lượng còn phải gánh vác tiền viện phí cho thông thông. Vậy nên mới nói, khi không có gì để mất, con người sẽ lộ ra diện mạo hung tợn của mình. Việc kiện cáo sẽ kéo dài đến sang năm Hơi, Chắc là phải sang năm mới Dù thứ hai có kết quả phán quyết Thì Tiêu Văn Linh cũng sẽ kháng án Hình như cô ta còn đe dọa Sẽ nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông Ôi cô ta thật sự là không nghĩ cho thông thông à Trịnh Đạc lắc đầu Ai biết cô ta nghĩ thế nào Anh ta kéo vài lầm ra mộc Hôn một cái lên má cô Lát nữa cùng đi chợ thủy sản nhá Lãn mạng một chút đi Lát nữa ra bờ biển nhá <cười> Chợ thủy sản cách bờ biển hai con phố Nói là xa bờ biển quả thật lãng mạn hơn nhiều Xeang xeang Chuông cửa vang lên Uông từ điểm ra mở cửa Chị Lâm là anh Cùng Cùng hâm sầm mặt ngồi trên sofa Có lẽ anh ta cũng đã biết chuyện chị Đạc vừa nói Cái con hiếm này Nó quyết tâm rằng co với tôi đây mà Bây giờ anh có bạn gái không Lâm ra mộc tự xót cho mình một cốc nước nóng Đừng nói đùa, bây giờ tôi nhìn thấy phụ nữ đã phát ngán Ý cô ấy là hiện anh không có bạn gái Cũng không vội tái hôn Thế thì có gì phải cuống lên Chị đã sai hiệu cho Lâm Sa mộc ngồi xuống Cô ta đã thừa nhận thông thông không phải là con anh Rõ ràng cô ta là bên sai Chắc chắn sẽ được chia ít tài sản hơn Theo tiền lệ, anh cũng sẽ nhận được bồi thường Nó nói sẽ tìm truyền thông Ôi, tìm truyền thông chỉ thêm thua thiệt Cô ta cũng biết điều này, cô ta nói vậy chỉ để thăm dò anh thôi. Bây giờ người sốt ruột là cô ta, chứ không phải anh. Đổi thời gian lấy không gian lại có lợi cho anh. Nghe đến đó, đầu óc cùng hâm tỉnh táo lại một chút. Trước khi nghĩ rõ so ràng việc này, trong đầu anh ta toàn những ý nghĩ phải làm gì Tiêu Văn Linh. Bây giờ nghĩ lại, đúng vậy, Tiêu Văn Linh thất nghiệp, con trai mỗi ngày chữa bệnh đều mất tiền tiền trong hai chiếc thẻ ngân hàng đó và tiền của nhà họ Tiêu, sớm muộn gì cũng có ngày tiêu hết. Thông thông mặc dù có bảo hiểm y tế, nhưng bảo hiểm đâu có thanh toán ngay. ngũ tư lượng cũng không sống một người có trách nhiệm, người thảm nhất là Tiêu Văn Linh, người vội vã muốn chia tài sản cũng là Tiêu Văn Linh. Anh ta có gì phải sợ? Bố mẹ tôi lúc nào cũng muốn đến thăm thằng nhóc đó. Nếu ông bà muốn đi thăm thì anh cứ để ông bà đi, đừng trừng phạt bố mẹ anh vì lỗi lầm của người khác." Lâm Gia Mộc nói cùng hâm không nói gì, có thể thấy anh ta không muốn để bố mẹ mình đến thăm thông thông. Anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ảnh điện thoại vẫn chưa đổi, vẫn là ảnh chụp thông thông hôm sinh nhật 6 tuổi. Anh ta bực bội đổi hình nền thành hình mặc định của điện thoại. Con người rất kỳ lạ, lý trí biết thông thông không phải con mình, tình cảm lại không thể lập tức xớt bỏ hết mọi thứ với đứa con mình đã nuôi 6 năm trời. Được rồi, tôi về đây, sáng sinh vui vẻ không biết tại sao cùng hâm lại nói ra một câu chúc như vậy. nói xong anh ta khịt mũi đứng lên, rời đi cũng nhanh chóng như lúc đến. những người lui tới văn phòng tuy nhiều nhưng đa số đều như vậy. sau khi giải quyết nghi vấn trong lòng sẽ vứt văn phòng này và những việc xảy ra ở đó ra khỏi đầu không nhớ đến nữa. tiêu văn linh ngồi thừ người trong phòng bệnh khoa nhi. con của chị họ về nhà nghỉ tết dương lịch, chị họ đã về nhà gặp con trai. Cô ta đưa cho chị họ 4.000 đồng, vốn nên trả nhiều hơn, nhưng cô ta chỉ còn một ít tiền tiết kiệm, bây giờ miệng ăn núi lở. Một phụ nữ ngoài 30 tuổi đã có chồng có con, có kinh nghiệm làm việc, lẽ ra muốn tìm việc cũng rất dễ. Nhưng xếp cũ của cô ta đã tuyên truyền chuyện của cô ta và Tổng Giám Đốc Lý ra ngoài. Bây giờ mọi người cùng ngành ở thành phố A đều biết, người muốn dùng cô ta đều có ý đồ khác. Người thật sự muốn tuyển nhân viên làm lại không muốn dùng cô ta. Hơn nửa số bạn bè đã chặn số điện thoại của cô ta Trên đời này không có thứ gì lan nhanh hơn tin đồn Những người chưa chặn cuộc gọi của cô ta Đều vờ quan tâm để thăm dò thực hư Cái tên Tiêu Văn Linh Đã hoàn toàn trở nên tài tiếng Mẹ Thông thông tỉnh dậy Nhìn thấy mẹ ngồi khóc bên giường Mẹ sao mẹ lại khóc Mẹ bị ốm à <cười> Không mẹ chỉ thương thông thông thôi Con không sao đâu Không đau nữa thật đấy Mẹ biết. Tiêu Văn Linh sở chán con trai. "Mẹ, có phải mẹ và bố ly hôn rồi không?" "Cái gì? Con nghe bác nói với bà ngoại, bà ngoại với bác tưởng con ngủ rồi. Mẹ, mẹ con mình ở với nhau là được, con sẽ không tìm bố và ông bà nội nữa, họ xấu bắt nạt mẹ." Ờ. <cười> Tiêu Văn Linh nghẹn lời, không biết cảm giác trong lòng là gì. Bây giờ con còn nhỏ, bất kể xảy ra chuyện gì đều đứng về phía mẹ. Sau này lớn lên, biết chân tướng chuyện này Con còn đứng về phe mẹ nữa hay không? Còn coi cô ta ra gì nữa hay không? Cô ta lòng nước mắt Lúc này cô ta mới hiểu Cô ta đã sai Cô ta thật sự đã sai Sai quá mức Ngũ tư lượng che lấn trong đám đông Gần như là bị đẩy lên tàu Gọi điện cho tiểu tạng không được Gọi về nhà Bố mẹ chỉ oán trách chứ không nói gì che lấn giữa đám đông hắn đã quyết định bất kể tòa án bắt bồi thường bao nhiêu cũng không đền bây giờ hắn đã nghĩ thông rồi công việc ở xí nghiệp quốc doanh mặc dù ổn định nhưng tiền lương lại thấp đúng là bóc lột sức lao động sau khi về nhà hắn sẽ thôi việc mặc dù có tiền đền bù và có nhà mới nhưng toàn bộ đều đứng tên bố mẹ hắn bây giờ hắn là người nghèo không nghề nghiệp không có công việc không có thu nhập chẳng lẽ tòa án lại ép hắn lấy mỡ bà lấy tiền sao Hồi nữa thành phố A ở tỉnh khác, muốn làm gì hắn cũng khó Hắn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, biết rằng mình sẽ không quay lại nơi này nữa Còn thông thông, chỉ cần mình vẫn còn thì lo gì không có con trai Tiểu tạo bỏ hắn thì còn có người khác Bây giờ điều kiện của hắn tốt như vậy, thiếu gì người chịu lấy hắn Hắn đang suy nghĩ mê mải, thậm chí có lúc còn cười thành tiếng Vì vậy một lúc người chen chúc bên cạnh lấy mất phí, hắn cũng không hề biết gì Lúc tòa tuyên án thì đã sắp đến Tết Dương lịch, Tiêu Văn Linh quả nhiên không đợi nổi. Bây giờ cô ta cần tiền cho con chữa bệnh, cũng cần được tự do, cần nhanh chóng làm chuyện này lắng xuống để cứu vãn danh dự. Cô ta chỉ đòi một nửa số tiền trả góp căn hộ mấy năm nay, tiền tiết kiệm cũng đòi một nửa, nhưng một nửa này phải khấu trừ chi phí chữa bệnh cho Thông Thông. Xe là tài sản trước hôn nhân của cô ta, nhưng quan tòa phán quyết cô ta phải thanh toán 100.000 bồi thường thiệt hại tinh thần cho Củng Hâm. Cùng Hâm không phải trả tiền chữa bệnh cho Thông Thông, như vậy tính ra cuối cùng cô ta chỉ nhận được chưa đến 60.000 ngàn. Ngũ Tư Lượng không đến tòa án, quan tòa tuyên án hắn phải bồi thường thiệt hại tinh thần 100.000 ngàn cho Cùng Hâm, thanh toán một nửa tiền chữa bệnh cho Thông Thông, đồng thời mỗi tháng phải chu cấp 1.000 ngàn tiền nuôi dưỡng Thông Thông. Tiêu Văn Linh nghe tòa tuyên án, biết không thể lấy được số tiền của Ngũ Tư Lượng, cuối cùng cô ta cũng chỉ nhận được chút tiền này. May mà Thông Thông đã đỡ hơn rất nhiều, bác sĩ đã đồng ý cho cô ta đón Thông Thông về nhà ăn Tết. Những chuyện xảy ra một tháng qua giống như một cơn ác mộng không tỉnh lại được. Cô ta đứng dậy, lảo đảo đi ra khỏi tòa án, ngơ ngác tìm xe của mình. Trong lúc đang đỡ đẫn, đột nhiên có hai người áo đen đi đến, rót một số nước bẩn lên đầu cô ta rồi bỏ đi. "Con điếm, xe mày còn dụ dỗ chồng người khác nữa không?" Tiêu Phan Linh đứng sững sờ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cảnh sát khác tòa án chạy tới đuổi theo hai người đó, còn có mấy người cười đùa chụp ảnh. Cùng hâm thoáng nhìn về phía cô ta rồi thở dài quay đi. Một người phụ nữ đáng thương đến mức này, có căm hận cũng chỉ lãng phí thời gian. Lời tác giả, chuyện này rất đơn giản, không có ý nghĩa giáo dục gì lớn, chỉ nhắc nhở người đọc nên trân trọng những gì đang có, đừng để đến lúc mất đi mới hối tiếc.